các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà cũng không tiện xen vào. Bắc Khế Thằng Hoàng đuổi con hồng ra khỏi nhà. Rồi hôm sau Thằng Hoàng cũng xách vali đi luôn. Kể từ đó chẳng ai thấy hai vợ chồng nó quay lại nữa. Có thằng em Thằng Hoàng tên là Hai hay đến quét dọn thôi. Rồi bắt đầu ngôi nhà có người thuê. Bắc nhớ lần đầu là một gia đình 4 người, thuê hôm trước là hôm sau không thể quay lại nữa. Rồi cũng có vài người nữa đến rồi cũng đi. Đợt Tết của năm đầu khi mà căn nhà bỏ không, Thì bác có thấy thằng hài mời thầy về cúng, chẳng biết cúng gì, hỏi thì nó bảo là cúng nhà cúng đất. Thầy cũng mấy hôm liền bác cũng có qua nhìn một chút. Thầy dán bùa ngay gần cửa ra vào, với đào bốn cái lỗ chôn bốn cái lọ gì đó ở nơi bốn góc đất. Rồi sau đó bác cũng không biết có làm gì nữa không. Mà cùng xong cũng không thấy ai đến ở. Cả một năm sau đó cũng vậy. Tết vừa rồi bác nhớ có một đợt đi công việc về khuya, khi về đã 12 giờ hơn. Điện thường thì chỗ nhà cháu lại là khoảng cách xa giữa hai bóng nên tối lắm. Bác đi đến chỗ nhà cháu thì ánh đèn xe máy phản vào, bác thấy rõ ràng có cái con gái mặc đồ màu đỏ đứng ở trong nhà nhìn ra. Bác cứ nghĩ là có người mới tới thuê nên đi chậm lại nhìn kỹ hơn. Lần thứ hai bác nhìn vào thì không còn thấy ai cả. Bác cũng không để ý lắm. Đến hôm sau về, bác có nói chuyện với bác gái. Bác gái nói làm gì có ai thuê mà thuê, nhà có ma đó. Từ đó thì bác không dám nhìn vào nhà đó nữa. Hẹn đi đâu có việc là bác chạy ùa qua cho nhanh, rồi kể từ đó ngôi nhà bỏ không đến bây giờ lâu lâu thế thằng hài với vài người nhà nó đến quét dọn rồi đi ngay thôi. Đó, bác biết nhiêu đó thôi. Phong ngồi nghe bác Vạn kể cả tiếng đồng hồ. Bây giờ phòng mới ngẫm lại, bác Vạn cũng không nhìn thấy một người con gái mặc áo đỏ. Vậy người con gái đó là ai? Có liên quan gì tới cô gái tên là Hồng trong cuốn nhật ký hay không? Phong tiếp tục trì cơ với bác Vạn một lúc nữa rồi xin phép ra về. Trong lòng đã có nhiều mối tơ vò. Phong nhớ đến lời bác Vạn nói trước đó hãy có thuê người cùng đất và chuẩn bị cứu hú ở bốn góc nhà. Phong lại nhớ tới lời bác thầy cúng mà đợt vừa rồi có nhờ bác. Bác ấy có nói phong có duyên với ngôi nhà này. Vậy ngôi nhà này có điều gì đó uẩn khúc rồi. Chiều hôm đó, phong tìm đến một người thầy cúng có tiếng ở Côn Tôm. Cô này nhà ở trong xã Đắc Cấm, chuyên coi phần âm rất thuần, nhưng rất tiếc cô ấy đã đi vào Sài Gòn để coi phần âm cho nhà họ Trư về. Hụt hẫng, phong đi về nhà mình. Khi về đến nhà cũng đã làng 18 giờ. Thu còn chưa về, phong mở cửa ra, đi vào nhà nấu cơm. Nồi cơm lúc sáng phòng cắm để ăn trưa bây giờ thì đã thiêu cháy nước ra. Quá ngạc nhiên luôn, phòng chẳng tài thích được điều gì đang xảy ra. Trong nhà rất mát, tại sao cơm lại thiêu như để 3 4 hôm như vậy? Phòng cũng không suy nghĩ nhiều, đi nấu ăn đợi Thu về. Tối hôm đó Thu về, phòng không còn đem chuyện nồi cơm thiêu ra nói với Thu. Từ hôm Thu nói gặp ma, cô cũng không dám đi vệ sinh đêm nữa. Đến nửa đêm phòng lại mơ dựng mơ gặp cô gái hôm trước. Lần này phòng chẳng nói nhiều, chỉ hỏi ba câu. Cô muốn gì? Cô cái kia chỉ kịp nói Đào bốn cây hũ ở cuối Chỉ mới nói được đến đó thì im mặt Rồi biến mất, không còn dấu vết Phong hò hét trong đầu mãi Cũng không thấy cô ấy xuất hiện lại Một đêm Phong chỉ gặp được cô ấy chấp nhoáng như vậy Cô ấy nói bốn cây hũ, đó là cây hũ gì Phong thức chẳng chọc cả đêm suy nghĩ Đến sáng đợi thu đi làm rồi Phong vẫn còn ngủ Nhưng trong đầu luôn tìm kiếm câu trả lời Bỗng Phong ngồi bật dậy, đạp tung mền ra Miệng lầm bầm Bốn cây hũ có phải là 4 cái hũ họ trôn ở 4 góc đất không nhỉ Phong vừa lầm bầm xong thì cánh cửa Phong ngủ mở toan ra một cách kỳ lạ một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho Phong giật mình Phong nghĩ đó là cô gái trả lời giúp Phong Phong bỗng sực nhớ ra lần đầu Phong và Thu đi đến đây có vòng ra đằng sau và có thấy mấy lá cờ màu đỏ phai màu mộc đát và chật nhang nữa Phong đi tìm một cái cuốc ra cuối góc đất phía sau những lá cờ màu đỏ và chật nhang vẫn còn Phong vội đào chỗ đó lên thật nhẹ nhàng từng nhát quốc bổ xuống. Sau vài ba nhát quốc, Phong thấy lớp ló mũi trước nắp bằng sứ nhô lên, lấy tay gạt đất ra. Dần dần một chiếc hũ bằng sứ nhỏ bằng nắm tay người lớn nằm ở dưới đất. Chiếc hũ có một sợi dây màu đỏ cổ được ngay vị trí quết vào và có một lá bùa dán lên nắp hũ. Tròn lâu như vậy nhưng nó không bị biến dạng. Nhẹ nhàng được cái hũ đào lên, Phong đặt nó cẩn thận vào một góc. Đi đến góc khác của khu đất, nơi đó cũng có những lá cờ và những chân nhang mục còn sót lại. Phòng cũng làm ở bên kia. Cuối cùng cũng đào lên được một chiếc hũ như bên kia. Cầm hai chiếc hũ đi vòng ra đằng trước nhà, phòng xác định góc đất của nhà mình rồi đào. Ở đằng trước nhà khó đào hơn vì trước đó phòng sửa lại nhà. Phần sân nắng trước sửa lại cho thu trồng hoa. Mất một lúc cạy những viên gạch bồn hoa lên, phòng đào xuống, chỉ có hai nhát cuốc là phòng đã đào lên được chiếc hũ thứ ba. Còn cái góc thứ tư kia kế bên cây xoài không quá khó để tìm ra được chiếc hũ thứ tư. Vội vàng bỏ bốn cái hũ vào trong một chiếc bọc sạch. Phong sách nó đi đến nhà bác thầy cúng hôm bữa cúng nhà và đất cho Phong. Nhà bác tư là nhà bác thầy cúng giỏi. Khi vừa đến trước còng, Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.